Một bộ đồ tay sẵn màu, được cắt rất hợp dáng, ngay đến đầu tóc cùng chạy chút bóng mượt, dường như chỉ sau khoảnh khắc, nó đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ một thiếu niên non nấp biến thành một quý ông liệt phong độ, nó chậm rãi bước qua phía tôi, cao ghé giúp tôi, rồi mời tôi ngồi một cách rất là sự, trong phòng có mở nhạc một ca sĩ không tên đang cất, phòng hát nhẹ nhiên, đã nhiệt vui vương đi từng thức nhất của ngôi nhà, như một đèn suối nhỏ. Lò rủi lặng lẽ tỏ từng đèn hơi ấm áp Như ánh nền dịu dịu Dựa vào bít tết trên bàn Sánh lên những tia sáng mây người Minh Viễn cầm từng ngọn nến để được chuẩn bị sẵn tới Châm từng ngọn nến một Cẩn thận bà lên bàn ăn Sau khi tắt đèn Căn phòng chật tới hẳn đi Những ngọn nến tỏ ra ánh sáng mịt mơ Hơi ấm áp Trong ánh nến lung linh Khuôn mặt Minh Viễn lúc mò lúc tỏ Nhưng ánh mắt nào rực rỡ vô cùng trong một đêm đẹp như vậy có tiếng nhạc dịu dàng vén tai rượu vang sống sánh trong ly có thức ăn ngon bên miệng còn có một người con trai tuấn tú đa tình đang chăm chú nhìn mình chỉ cần là phụ nữ chẳng ai có thể không đắm mình say sưa không biết tinh tiệm đã học được kỹ thuật nấu nướng ở đâu món một viết tết được làm ngon tuyệt kết hợp với rượu vang đỏ đậm đà mỗi một miếng đều khiến người ta ngập chiều say đắm chúng tôi rất ít nói chuyện thời gian chủ yếu là dành để nhìn nhau Nhìn qua, nhìn lại, rồi cùng khẽ mỉm cười, hai đĩa bầu biết tết mà minh viễn nam có thể nói là đủ cả về chất và lượng, nên sau khi ăn xong, hai chúng tôi đều no căng, bác đổ thu dậu xong xuôi mà bụng vẫn còn anh ách, hay là chúng ta vận động một chút nhé. Minh viễn tự hỏi do, sau đó liền chậm rãi đưa tay về phía tôi, tôi hơi nỗng ra, còn chưa kịp hiểu là có chuyện gì, thì bàn tay đã bị bàn tay ấm áp của nó nắm trọn lấy You held my hand and then you slip away. Trong chiếc loa vang lên những anh thanh buồn thiên đầy dũng lệ. Hai chúng tôi cứ thế ôm nhau, nhảy múa giữa đêm tĩnh mịch. Bàn tay mình viễn vòng qua eo tôi, những hơi thở áp áp chạy dọc bên tay tôi. và bém mình lại tĩnh thõ, lại cọ vào khuôn mặt của tôi. Vì trong khoảnh khắc rồi lại tách ra nhanh chóng, tự như vô ý, tự như thanh dò. Khúc nhạc đã kết thúc, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Tôi nhìn vào đôi mắt nó, nó cùng nhìn lại tôi, ánh mắt trong vắt mà chứa chi tình cảm. Có những chuyện vốn không cần nói rõ, như lúc này đây, sự im lặng còn hơn cả ngu ngàn lời nói. Nó chậm rãi ghé đến gần, từng làng hơi thở nóng bỏng phả xuống như mối thiêu cháy của mặt tôi, rồi trên bờ mé trái của tôi, một nụ hôn như chuồng chuồng đạn nước được nhẹ nhàng trai xuống. những gì đến nỗi khiến tôi muốn khóc, chúc ngủ ngon, nó nói nói, tôi nhìn nó rồi rất đau sao cũng nói chút ngủ ngon đêm đó tôi ngủ trong căn phòng cũ của mình mọi đồ đẹp trong phòng vẫn hẹp như xưa trên bề cửa sổ là chậu vẽ như thanh mà tôi yêu thích lâu không trở lại giờ đây nó đã bò lan ra khắp cửa sổ rồi chiếc gương đặt trên giá sách kia vẫn là chiếc gương mà năm đó du xe đi hồng kông mang về tặng ra đến cả ra trại dương, vùng với chân đệm cũng sống hẹp trước kia. Bên trên là những bông hoa có màu sắc rực rỡ như cầu vồng Tôi luôn thích những thứ vừa tươi vui và ấm áp như thế. Một đêm qua đi, trong mộng đẹp. Ngày hôm sau, khi quay trở lại kết túc tôi tất nhiên không tránh khỏi vì mấy cô bạn của phòng ra khả một trận. Nhưng mấy con nhóc miệng cầu hoa sữa đấy đâu phải đối thủ của tôi. Vì mấy câu lắp lít của tôi làm cho cứng hỏng, Đều chức tức khát diên lên, nhưng họ cũng không có lấy gian như họ minh biển. Sau Tết dương lịch là tới thi cuối kỳ, mọi người đều thu lòng hêm cho lại, ngoan ngoãn đi ôn tập chuẩn bị thi cử. Một buổi tối, tôi đều ôm cuốn sách tóc tập trung nhìn ảnh. Sau mấy ngày phấn đấu miệt mai, suốt cuộc kỳ thi cuối kỳ đã được sẽ nước em xuôi. thì đã gần đến năm mới, ai cũng sợ có chuyện không hay xảy ra, nhưng hệ thống an ninh từ trên xuống dưới đều rất bận rộn. Từ chú lưu cho tới những sinh viên thực tập như Minh Viễn và Vương Du Lâm Có khi suốt ngày, chẳng thấy mặt một lần Nhưng cũng chính vì vậy, nên Minh Viễn không ai hay biết Chuyện tôi tới sở công an thực tập, tôi cũng hết sức để giấu chuyện này Nhưng nào ngờ, mới đến ngày thứ hai sau khi đi làm, tôi đã gặp mặt nó Tôi không nói cho ai biết chuyện mình đến phòng hồ sơ thực tập Từ lúc trước, tôi nói với Vương Du Lâm một lần Nhưng cậu ta chắc chắn là không tin Nếu không, đã không đến nở lâu như vậy rồi và không hỏi khen tôi tiếng nào. Ngày đầu tiên tôi đi làm, cô Lưu còn kích động hơn tôi. Trời còn chút sáng đã dậy rồi, bận rộn rút ra buổi sáng, làm một bàn mẹ ấp thức ăn, khiến chú Lưu cao màng liên hồi. Trước khi đi, cô còn kéo tay tôi mà dặn dò không ngớ, là tôi khi nào mệt thì hãy đến phòng làm việc của chú Lưu nghỉ ngơi, khi nào buồn ngủ thì cứ chợp mắt một chút. Tên lúc chú Lưu gắt lên, cô Lưu mới dịu diện, buông tay ra để tôi lên xe Đến sở công an, chú Lu còn ít thân đưa tôi tới phòng hồ sơ. Vừa đi đến cửa, đã có một người phụ nữ trung niên, dàn kính nhiệt tình sau đó, mặt màn đường nở dắt tay tôi vào trong. Khách sáo thì nói, Đây chắc là thiên kim của xem đất lưu rồi nhỉ? Thật đúng là con nhà nội có khác. Tôi đương nhiên biết cô ta chỉ khách sáo như vậy, nên cũng cười hì hì hai tiếng rồi khách sáo đáp, sau này làm phiên đến cô rồi ạ. Tôi nghe cô Du nói, Trước trước khi tăng ngọc trình thử thật ở sở công an, mặc luôn đã ý ra vụ án này. Một ngày trước khi án này xảy ra, còn từng kể là đã tìm ra được một chút manh mối. Nhưng không ngờ, hung thủ được phát hiện ra vụ án nhanh như vậy. Hơn nữa còn trực tiếp giết người. Theo như lời kể của cậu ta, kẻ kia hoặc là đám người kia, nhất định có tay mắt trong sở công an nếu không tin tức không thể nhẹ bén nhanh như vậy được. Phòng hồ rơi thì không có gì nổi bật, nhưng lại là nơi thói mật. Nó không chừng đối phương còn phải người theo dõi nơi này Nếu tôi mà để lộ trúc sơ hỏi gì Em là sự thật sẽ có nguy hiểm Tại nên, chú luôn vừa mới đi Tôi đã lập tức bán thang với cô chủ phòng hỏi đỏng kia Chẳng mình rõ ràng là muốn tới đạo chính sách thực tập Thế mà lại bị nhít vào cái phòng hồ sơ này Nèo hết âm ức khó chịu Sau một hồi thang vẽ Cuối cùng tôi còn được chủ phòng động Em ủ tứ vẻ hết sức thân cảm Phòng hồ sơ có thể nói là chốn nghèo nghèo trong sở thống an tổng cộng cũng chỉ có vài người, phần nữa đa phần là phụ nữ, không hề có năng lực tiếp chiến. hồi này, cho dù là trên sở cũng chưa được trang bị hệ thống máy tính, cả phòng hồ sơ và cũng chỉ có ba chiếc máy tính, chủ yếu được dùng để đảm nhận tuyệt quyết và kiểm tra giấy tờ các nhân viên ra vào. nhưng lúc này toàn tỉnh đen, hô hào, hỗ biến máy tính, nên phía trên sở cũng không rảnh rỗi chút nào, đặc biệt là phòng hồ sơ có cả đống tài liệu cần nhập vào máy tính nên mấy người trong phòng đều bận rộn vô cùng tôi vào đây là nhờ quan hệ nên mọi người hết sức kích xá với tôi để cơ bản họ chẳng bảo tôi làm gì hết nó trắng ra là họ với tôi ngồi chơi nhưng tôi cũng không để bụng dù sao, mục đích chủ yếu của tôi đến đây lần này là để tìm tà liệu nếu cả ngày bị người ta xa đi làm cái này cái kia tôi còn thời gian đâu mà đi tìm vụ án như trước Trong phòng hồ sơ ngoài tôi đã thực tập sinh ra, còn có hai sinh viên đại học khác cũng vừa mới vào, cả ngày phải ngồi trước máy tính nhập tên liệu, bận tối tan mặt mũi, thấy tôi chỉ thông dâm, ngồi đó ngắm nhìn, bọn họ đều lấy lên những mộ, tôi liền ngân dịp đó, nói trưởng phòng đỏ một tiếng, rằng mình muốn xích gọi bọn họ một tay, trưởng phòng động chắc cũng chưa nghĩ ra nên sắp xếp tôi thế nào, Lúc thấy tôi chủ động đề nghị muốn giúp đỡ thì lập tức đồng ý. Sau đó vừa dặn dò hai cô cậu sinh viên đại học kia chỉ dẫn tôi cho tốt, vừa bảo tôi phải chú ý giữ sinh sức khỏe, đừng vất vả, làm việc quá. Cứ như vậy tôi đã thuận lợi trà trộn được vào trong đội ngũ của phòng hồ sơ. Để đề phòng tình huống không hay, tôi không lập tức điều tra vụ án đó. mà chủ động nhận tất cả hồ sơ của năm 94 từ tài sinh viên, tiểu vua mới tới đây thực tập, tiểu vua không như rồi gì vừa nghe nói tôi bằng lòng chết đỡ đập tức giết hết mọi thứ cho tôi chẳng bao lâu sau tôi đã được tiễn đi với một đống tài liệu trình ịnh trong tay tôi ngồi trong một kháng phòng làm việc nhỏ hưởng thận đọc xem tất cả hồ sơ năm 94 ngày 7 tháng 6 năm 94 tôi vĩnh viễn nhớ kiểu như hôm đó ngày 7 tháng 6 năm 94 tôi rất nhanh đã tìm được túi hồ sơ mà mình muốn tìm khi bàn ta chạm vào chiếc túi đó trái tim tôi bỏng đập nhanh thẳng lên hai tay tôi hơi run rẩy khi mở miệng túi có mấy lần đã xuất xe rắc nước ra ngày 7 tháng 6, tai niệm giao thông hồi đó bệnh viện cũng từng báo án nhưng cuối cùng đã xét vẫn kết luận đây là một vụ tai nạn giao thông tôi tỉ mỉ đọc kỹ tài liệu trong túi hồ sơ thực ra cũng không có gì nhiều ngoài một tờ biên bản khám nghiệm tự thi ra chỉ có khẩu cung của mấy người làm chứng và một số thông tin về người gây tai nạn tôi đọc kỹ một lần lời khai của mấy người làm chứng hầu hết đều giống nhau Dư tả là tình hình khi tôi bị xe đăng, các bạn cảnh giúp được gì cho tôi cả. Còn cả tài xế gây tai nạn kia là một người đàn ông trung niên, đầu trọc, tên là Từ Tiến Trung, trình độ văn hóa tiểu học trước khi gây tai nạn từng uống rượu. Cuối cùng, cảnh sát đưa ra kết luận là vụ tai nạn giao thông do tài xế lái xe sau khi uống rượu gây ra cả tài xế bị phạt 4 năm tù. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì chuyện này hình như không có gì đáng nghi ngờ nhưng tôi đã biết rõ đây chỉ là lớp vỏ xã giới bên ngoài mà thôi. Một chỗ tài liệu, tôi ôm theo, khi xảy ra tai nạn được sớm biến mất chẳng còn tương tích. Linh viện cũng chính như vậy nên mới phải sinh lòng nghi ngờ. Hôm đó, khi ra ngoài con ngõ, tôi cứ đọc đôi vợ chồng xứ già ở nhà bên cạnh. Chắc họ cũng đã nhìn thấy chiếc hộp lớn mà tôi ôm theo. Sau đó, tôi lại tìm hồ sơ về cái chết của cổ diễn thông, cũng sạch sẽ giống hệt hồ sơ của tôi. Cũng như cô nàng thật sự không khủng thận bị rơi xuống sông chích đuối. Cô Diệp Hồng rốt cuộc đã làm gì mà dặn đất hạ sát thân như thế? Tôi suy nghĩ lại, rốt cuộc cũng chỉ có thể nghĩ ra hai khả năng. Thứ nhất, vụ án mà cô nàng điều tra có thể đã dính điếu đến biến mật nào đó. Thứ hai là bởi vì người tình bị ẩn kì của cô nàng. Tôi gần như có thể cảm nhận rằng cô Diệp Hồng có một người tình bí mật. Vì phiên dịu ngay, trực giác của cô nữ luôn chính xác vô cùng. thì có điều... Người đàn ông đó hình như không được tốt như cổ Diễm Hồng nghĩ. Nhưng hắn ta thật sự yêu cổ Diễm Hồng. Tại sao lại phải lén lúc như vậy? Cuộc sống của cổ Diễm Hồng rất đơn giản. vốn không không biết gì nhiều người. Nếu nguyên căng sự việc không phải là vì vụ án mà cô này nén người tra, tôi nghĩ phiền phúc chi nhất mà cô này có thể mắc ra chính là người tình đi ẩn kia. Hồ sơ của cổ Diễm Hồng không hề khó tìm kiếm, chẳng mất bao lâu. Tôi đã tìm thấy được từ hồ sơ mà thần không hay quỷ không biết, cũng chẳng có ai nghi ngờ. Khi đó, cô này nên điều tra về một sự cướp sật, không phải phức tạp chút nào, chỉ mất một thời gian ngắn là phá án xong, và Phạm cũng sớm bị vào tù. Dù ra tôi cũng không phát hiện với gì khác thường trong vụ án đó, nhưng có lẽ Phương Du Lâm có thể tìm ra được điều gì cũng chưa biết chừng. Suy nghĩ một chút, tôi liền đến phương tôi lại hồ sơ của cổ Diễm Hồng mang ra ngoài. buổi tối hôm đó, Tôi đã bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để vẽ lại bức tranh mà năm xưa cô Diễm Hồng đã từng nhờ tôi về trước khi xảy ra vụ án, chuẩn bị đợi đến cuối tuần sẽ đi tìm vương Vương Lâm. Nhưng đến ngày hôm sau, tôi đã bị nhân viện bắt gặp. Buổi sáng hôm đó, tiểu vương vốn trực bê ở phòng hồ sơ lại bị ra vụn. Mới có 10 phút đã chạy ra ngoài nhà vệ sinh 3 lần. Khi quay lại thì chân đã mềm nhũn thấy bộ diễn đó của cậu ta. Từ nhất, thơm mềm nồng, biên bảo cậu ta về nhà nghỉ ngơi. Để mình trực ngang giúp một hôm, thủy phu cảm động đến rơi nước mắt, chỉ còn thiếu chút nữa gửi xuống để lại tôi và tỏ vấn lòng. Sau đó tôi liền thấy cậu ta đứng ngồi bên cạnh cửa phòng hồ sơ. Trong tình huống bình thường, người tới đây đều là các cán hộ khích thức của sở, hay nói cách khác. Những thực tập sinh như minh viện không bản không có tư cách tới đây tìm tình liệu một mình, nên tôi cũng chẳng lo lắng gì cả. Nhưng mới qua được gần mỗi tiếng, tôi đã nghe thấy có một giọng nói hết sức quen thuộc về lên trước mặt mình theo chị là trưởng phan bảo tôi đến đây tìm một số tài liệu tôi ngưỡng đầu lên bắt gặp ngay đôi mắt tiền nhắn của Minh viễn hai người chúng tôi đồng thời cho tó lên Tôi hiểu hiểu Rất mặt vinh viễn thó trở nên trắng mệt bàn tay chống xuống bàn không ngờ lại nhảy qua chiếc bàn cao lớn một mét rồi đảm chặt tơi tơi dưới tôi tôi giận dữ nói luôn hiểu hiểu ai bảo em đến đây hả sao em lại chống nguyên như thế chứ chẳng lẽ còn muốn chết một lần nữa hay sao chương 49. lời nói của nó như cây gậy xé thẳng xuống đầu tôi, khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Trong khoảnh khắc đó, bốn phía kêu chiêm vào tĩnh lặng, chiếc lò sưởi trong phòng hồ sơ phát ra những tiếng xe xe, bên ngoài hành lang thỉnh thoảng những tiếng bước chân khe khẽ do người qua lại phát ra, từ xa đến gần rồi lại từ gần trở xa. Ngoài cửa có tiếng người nói chuyện vang lên, khiến tôi giật mình tỉnh táo trở lại, vội vàng đưa tay ôm ngực và ngồi xuống, không dám nhìn minh viện thêm lần nào. Nó dường như cũng giật mình trước những lời vừa rồi của mình, nhất thời im lặng không nói năng gì. Không khí trong phòng trở nên nặng nề mà kỳ dị, khiến người ta có cảm giác ngột ngẹt. ấy trưởng phòng động đi từ ngoài vào. Nhìn thấy hai người chúng tôi thì hơi kinh ngạc, sau đó liền nhiều mắt lại quan sát minh viện một hồi, trên khuôn mặt lọ rõ về cảnh sát rồi quát hỏi, Cậu là người hữu phong nào vậy? Sao trước đây, tôi chưa gặp cậu bao giờ? Minh viện thể nhiên xây người qua, khách sáo cười nói với trưởng phòng động, Dạ, cháu chào cô, cháu là thực tập sinh bên đội trinh sát, đội trưởng phan bảo cháu đến đây lấy một số tài liệu, không ngờ vừa khéo gặp bạn cùng trường ở đây, nên mới vào nói chuyện đôi câu, Trứng phòng động cũng không thể không nể mặt Phan Nhất, tiếng nam lãnh lưng, rất mặt dịu hẳn đi, từ cười thân thiện nói: "Hóa ra là người của đội trưởng Phan, sớm đã nghe nói là người đội trưởng Phan chọn được hai sinh viên từ đại học công an tới, thì ra chính là cậu, khá lắm khá lắm, cậu nhỏ đúng là rất có tiền đồ." Nói đó qua xem nụ cười với tôi, nhìn vẻ hết sức quan tâm, tự như về trên của tôi vậy. "Bạn giáo cứ từ từ nói chuyện nhé, cô còn có chút chuyện phải đi trước đây." dạ cô đi cẩn thận bệnh viện kẻ cơ tiếng giao để phép đến mức không có chỗ nào có thể che trách được tôi thì không có bản lĩnh lớn như thế có thể thay đổi sắc mặt dù chỉ trong mấy giây đồng hồ làm kẻ gật đầu chào trưởng phòng đỗ còn nụ cười thì không cách nào nặng ra được trong phòng rất nhanh chỉ còn lại hai người chúng tôi không khí lập tức trở nên có chút căng thẳng tôi nắm chặt môi muốn nói điều gì đó nhưng không biết nói từ đâu những lời vừa rơi của nó rốt cuộc là có ý gì nhỉ chẳng lẽ nó chẳng lẽ nó đã nhận ra rồi sao không thể nào một chuyện khó tin đến thế cho dù tôi có nói thật ra người khác cũng chưa chất đã tin có khi còn nghĩ tôi đang nói đùa nói làm sao có thể đoán ra được chứ em tôi vừa há miệng ra định thanh quyền chủ động mà chắc vẫn xem nói suốt cuộc là có ý gì thì đã bị nó cắt ngang ở đây đông người có gì tối về chúng ta nói chuyện tiếp nói nói sau đó đưa tờ giấy trong tay tôi vẻ mặt thản nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giúp anh tìm mấy tập hồ sơ được ghi trong này đi trước lúc đi nó còn chăm chú nhìn tôi một nét rồi hạ thấp giọng nói sau khi tan ca anh đã ở bên ngoài thế rồi suốt ca một ngày tôi điều chìm trong tâm trạng thấp thỏm bất an buổi tối chú lưu còn phải họp nên không thể về nhà cùng tôi vừa hay bước được công sẽ hết với chú Nhưng tâm trạng thì càng thấp thẩm hơn Lúc tan ca tôi cứ rê ra mãi Đến khi mọi người trong phòng đều đã về hết Tôi mới mặc áo khoác Và đều cặp lên rồi chậm rãi bước ra ngoài Còn chưa ra đến cổng Tôi đã nhìn thấy minh Viễn đang ngỡ ngơ Dựa vào con sư tự đá bên ngoài Nhìn chăm chăm không chớp vào trong Tôi vừa mới xuất hiện Nó đã lập tức đứng thẳng người dậy Bước từng bước về phía tôi Chúng ta về nhà rồi nói Nói điềm nhiên Đón lấy chiếc cặp trong tay tôi Rồi dắt tay tôi Tự như câu nói không phải được nói ra từ miệng nó vậy. suốt dập đơn tâm trạng tôi đẹp rất tệ, đầu óc hỗn loạn vô cùng, căn bản chẳng suy nghĩ được gì. rõ ràng hồi chiều tôi còn nghĩ ra cách ứng phó thế nào ấy nhỉ? à đúng rồi nhớ quyết nhất không thừa nhận. cho dù nó có phát hiện được một chút manh mối rồi hoài nghi, nhưng chỉ cần tôi dứt quyết không thừa nhận, nó có thể làm gì được tôi chứ? dù sao chuyện này cũng chẳng có chứng cứ gì cả. đến chú lưu và cô Liêu còn không nói gì cơ mà. Nghĩ đến đây, tăng trạng tôi rớt cuộc đã nhẹ nhõm hơn một chút, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại. Chi taxi vẫn dừng bên ngoài con nhỏ nhỏ như thường lệ, rồi hai chúng tôi chậm rãi bước vào trong. Lúc này trời vẫn còn sớm, trong ngõ thỉnh thoảng lại có một hai người qua lại. Và gương mặt quen thuộc dừng bước trò chuyện đôi cao với Minh Viễn. Ánh mắt tò mò cứ dừng lại trên khuôn mặt tôi, nhưng muốn nhìn cho rõ điều gì. Thậm chí còn có một bác hẹn sớm ngày xưa còn cười trên Minh Viễn. Ồ, oh, Minh Viễn đã có bạn gái rồi đấy à mỗi lần như vậy, Minh Viễn đều gật đầu miễn cười, bàn tay nắm lấy tay tôi rất chặt. Sau khi mở cửa bước ra nhà, hai chúng tôi cùng ngồi xuống sofa không nói năng gì. Mãi một lúc lâu sau, vẫn là Minh Viễn lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước: "Ngày mai em đừng tới đó nữa, nguy hiểm lắm. Thằng khốn Vương Du Lâm đó, nó hậm thật, mắng khẽ một câu, xem ra là đã thật sự nổi giận rồi." Nhưng tôi vẫn im lặng khóc tiếp lời. tình hình trước mắt con chưa rõ ràng, tôi càng nói nhiều thì càng lại dễ dàng xuất xuất, chẳng bằng cứ ngồi đây xem suốt cuộc nó muốn làm gì. Lúc này tôi cũng chỉ đành đi bước nào tính bước đó như vậy mà thôi, thấy tôi mãi vẫn không chịu nói gì, trên mặt banh viện thóng một nụ cười nha, nó cầm chí ra nên uống một ngụm lớn cho su cổ họng, chậm sẽ nói tiếp, em đã lẻn vào đến tận phòng hồ sơ, chắc có gì buồn dù lầm cũng đều đã nói với em hết rồi, chuyện này liên can rất lớn. Như trước đây, một người thông minh tháo vét như chị Tăng, đến cuối cùng không phải vẫn... Mình viện thở dài, trong giọng nói tràn ngập vẻ đau thương và tự trách, sau đó nhìn xem tôi, trở ánh mắt, toàn là vẻ bất lực. Tình em ẩu đoán bậc trật, lại còn tự chứng minh cẩn thận thông minh. Thật ra, mừng giận đều hiện rõ trên mặt, làm sao có thể giấu được những người đó chứ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì... Em... Trong mắt nó đột nhiên hiện lên một tầng sương mù thơ thẩn, hệt như buổi sớm tháng 3 ở vùng sông nước Giang Nam. Em còn muốn làm anh đau khổ thêm lần nữa sao? Trái tim tôi chợt rung lên, thiếu chút nữa đã buộc miệng kêu thành tiếng, nhưng vừa mở miệng lại vội vàng đưa tay lên bịt miệng, tốt xấu gì cũng đã nhịn được. Chỉ trong khoảnh khắc, không biết đã có bao nhiêu suy nghĩ phục và ấp tôi. mãi một lúc sau tôi mới chậm rãi nói, anh nói không sai, em đến phòng hồ sơ đúng là vì vụ án đó. Rồi tôi không chịu nói thêm một câu nào nữa Bình viện chăm chú nhìn tôi Rồi đột nhiên bật cười Khiến tôi càng cảm thấy trực dạ hơn Nó cười suốt nửa phút mới dừng lại Trong mắt ảnh lên những tia sáng lấp lánh nhạt nhòa, Rồi một cảm giác đau thua tràn về phía tôi như dòng nước lũ Đến nước này rồi Cô vẫn không chịu nhận cháu sao Nó nhìn đâm đâm vào đôi mắt tôi Không chấp lấy một đồng Gọi tên tôi từng chữ, từng chữ một Trung, tuệ, tuệ Trong đầu tôi, như nổ âm một tiếng, thiếu chút nữa đã nhẹ xuống khỏi sofa. Tuy tôi sớm đã đoán được rằng nó có khả năng nhận ra tôi, thậm chí còn suy nghĩ đến cách ứng phó. Nhưng tới lúc nó thật sự gọi ra tên tôi, tôi vẫn không khách nào phóng chế được nhịp tim của mình. Trái tim cứ đập thình thịt không ngừng nhiều tiếng trống trận, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra có cổ họng. Anh... nói gì vậy? tôi nói ra mấy chữ đó như người mộng du mãi mấy phút sau đầu óc mới tỉnh táo trở lại cúi đầu kiên quyết phủ nhận anh rốt cuộc đang nói gì vậy tại sao em chẳng hiểu chút nào thích thế minh viện không vội vàng trả lời mà ghé đến trước mặt tôi từng chút một rồi nắm lấy bàn tay tôi chậm rãi ngồi xuống trong đôi mắt đen lái tràn ngập một nỗi nhớ nhung chung tự tuệ nó gọi tên tôi giọng nói đã bắt đầu có chút nghẹn ngào như thể bất cứ lúc nào cũng có khả năng Nói không thành tiếng, cháu rốt cuộc đã lên xa đi xưa chứ, tại sao rõ ràng là gần ngay trước mắt mà cô còn coi cháu như người xa lạ, cô có biết mấy năm nay cháu đã sống thế nào không? Cô nghĩ cô đổi xem một thân xét khác thì cháu sẽ không nhận ra cô hay sao? Trong 4 năm cô không ở bên, cháu đã đi mòn gốc xay, tìm khắp từng tấc đất ở Bắc Kinh rồi, những nơi cô đã nói, nhà cô của cô... Rồi cô trường đại học mà cô theo học Sao cô lại cho rằng Cháu sẽ đợi suốt 4 năm rồi Mới tới đó tìm cô chứ Trái tim tôi lập tức trầm hẳn xuống Tất cả những lời giáo viện Tất cả những cách ứng phó đã suy nghĩ từ trước Lúc này đều đã trở thành trò cười Sau những lời vừa rồi của Minh Viễn Đúng vậy, đáng lẽ ra tôi phải nghĩ ra sớm hơn mới đúng Tại sao nó tự nhiên lại nhắc đến chuyện Muốn tôi Bắc tin trước mặt tôi Tại sao nó lại dễ dàng Bị tôi khuyên quay về như thế Từ năm nó 10 tuổi Tôi đã không thể gạt được nó nữa rồi Thì ra từ rất lâu trước đó Nó đã nhận ra thân phần thật của tôi Cô... cô chỉ... đầu ốc tôi đã hoàn toàn trở nên trống rỗng Căn bản không thể nghĩ ra được Bất cứ lý do nào để giải thích với nó Tạm chí nói đến việc tôi đột ngột xuất hiện Ở Bắc Kinh Sau đó còn bị ra một loạt những chuyện cũ Với nhà họ Kim với nó Chỉ riêng việc nó đã từng tới Bắc Kinh Cũng đủ để nó phát hiện ra rằng Tất cả mọi thứ về tôi đều là xã dối Màu nhà cũ kia là giả, trong trường đại học cũng không có ai là chung tội tội. Nó làm gì mà chẳng sinh nằm nghi ngờ chứ. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian và công sức, nó sẽ dễ dàng phát hiện ra nhiều chuyện hơn, bao gồm những biểu hiện của tôi năm xưa khi vừa tới Trần Nhà Trang nữa. Tôi phải giải thích thế nào với nó về sự xuất hiện của mình đây? Rồi phải giải thích với nó về tất cả mọi chuyện như thế nào đây? Tại sao cô không chịu nhận cháu? Nó nắm lấy bàn tay tôi, nắm sức chặt, hình như để dùng hết sức lực toàn thân, và tất cả mọi tình cảm đều dùng hết vào đôi tay ấy, khi ngẩng đầu lên. Khi ngẩng đầu lên, nước mắt của nó suốt cuộc đã không kìm được mà tuôn ra ào àng, tưởng như nước lũ phá đê cuồn cuộn dạt dao. Cô có biết, cháu, nhớ cô đến mức nào không? Tôi đã không nhớ nổi lần gần đi nhất nhìn thấy nó khóc đã khi nào. Bệnh viện của tôi từ trước đến giờ, đùa thông minh và mạnh mẽ, chưa từng bị bất cứ khó khăn nào đánh gục. Nó đến khóe mắt cũng chưa từng thấy đỏ bao giờ, đùa nó đến rơi nước mắt. Vậy mà lúc này, nó lại đang ngồi trước mặt tôi mà khóc lóc như một đứa trẻ. Cảnh tượng ấy thực khiến người ta đau đớn xót xa. Cháu, vẫn luôn nhớ cô. Nó chậm rãi ghé đầu tới gõ lên đùi tôi, rồi nó với giọng khóa sức nhẹ nhàng. Cô có biết những năm nay cháu đã sống thế nào không? Cô bỏ lại cháu một mình. Lúc đó cháu thật sự chỉ muốn đi theo cô. Nhưng không được. Cháu còn phải trả thù cho cô. Cháu còn phải tìm ra những kẻ đã hại cô. Rồi giết tình kẻ. từng kẻ một. Sau đó mới có thể đi tìm cô. để tình tôi đọc rộng từng hồi. Toàn thân đều đen rung rẩy. Nó hiện ra người khiến nó trở thành hung thủ giết người là chính là tôi. Minh Viễn tôi gọi lớn một tiếng muốn nhắc lời nó nhưng nó cứ như không nghe thấy vậy vẫn cứ tiếp tục nói nhưng trong lòng giáo vẫn luôn ôm một hy vọng xa xăm rằng rằng có một ngày cô lại giống như rất nhiều năm trước đây đột nhiên xuất hiện trước mặt cháu cô khéo với bọn họ bởi cô là thần tiên trên trời chắc chắn cô sẽ không chết dễ dàng như vậy đúng không cho nên cháu đã chờ chờ trong lặng lẽ Mỗi lần gặp người nào đó một chút chút gì đó giống cô thôi. Cháu liền không kìm được và thử hỏi thăm dò. cứ thăm dò như vậy không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, cuối cùng không ngờ cha đã được thật sự chờ được cô. Lúc này, tôi hoàn toàn không thể khống chế được tâm trạng của mình. Nước mắt, ao ẹt tú rơi, tất cả mọi sự thương cảm trào ra như nước vỡ bờ. Cô... Tôi ôm nó mà khóc sống lên, đem mọi thứ cảm xúc dồn nén bấy lo phát tiết ra theo những giọt nước mắt tràn đầy. Suốt 14 năm, thằng bé là người thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi đã cùng sống cùng người vui và trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của nhau. Tôi sao lại không an thanh đến nó chứ? Thứ tình cảm như vậy đâu phải muốn cắt bỏ là cắt bỏ được ngay. Cháu, nhớ cô cool lắm đôi mắt đỏ lộn của nó nhìn tôi nghiêm túc tất cả mọi sự dựa dẫm trong phút chốc đã tan biến hoàn to chỉ còn lại một vẻ chân thành và nghiêm túc chung tệ tệ, anh yêu em xin đừng nói gì cả tôi vừa định mở miệng thì đã bị nó nhắc lời khuôn mặt nó tràn đầy vẻ nghiêm túc và chân thành chậm rãi buông từng chữ một với tôi trước đây anh còn không biết nhưng khi em đi rồi anh mới thật sự hiểu được tình cảm của mình anh không phải là cháu em cũng không muốn là em trai em Anh yêu em, mấy năm nay, mỗi đêm anh đều mình mơ thấy em Anh biết sức sở tình cảm của mình Không phải là dự dẫn, không phải người thân, mà là tình yêu Anh không biết suốt cuộc mình đã yêu em từ bao giờ Chỉ biết tình cảm ấy đã đè nén khiến cho anh không cách nào thở nổi Anh biết trong lòng em còn có khúc mắc Anh cũng biết những ngày qua, em vẫn luôn nói tránh anh Nhưng nếu hôm nay anh không nói, anh sẽ phát đi lên mất Căn phòng dừng vào tĩnh lặng Bên ngoài có tiếng xóa đông, không ngừng gà rít. Hết đợt này qua đợt khác, thỉnh thoảng còn có tiếng lạch cạch do cánh cửa sổ, chưa đóng giặc phát ra, ánh đèn vàng kem. Ánh đèn vàng kem, soi rọi khắp các phòng, nhưng tôi lại không cách nào nhìn rõ khuôn mặt minh viễn, rõ ràng vẫn là những đường nét quen thuộc năm xưa. Tại sao lại khiến tôi cảm thấy bối rối thế này? Không phải thế này, thế này hoàn toàn khác với những suy nghĩ trước đây của tôi. Không phải nó nên thẳng thừng chất vấn xem Suốt cuộc tôi tới từ đâu Là thần tiên hay là yêu quá sao Tuệ tuệ Nó dịu dàng gọi tên tôi Bàn tay vẫn nắm bàn tay tôi rất chặt Rồi thậm sải đứng dậy Ngồi xuống bên cạnh tôi Trên khu mặt nó hiện lên một cửa thấp thận Và bất an hết sức rõ ràng Thậm chí thân thể nó còn nên run rẩy Lúc này vừa căng thẳng Rõ ràng không chỉ có một mình tôi Cô... Tôi liếm trên ngoài khô khúc muốn từ chỗ nó nhưng lại không biết nên nói thế nào. Rồi tôi vẫn đầu lên, nhưng trước mắt chợt tối sầm, trong cơn sử sốt, hơi thở của nó đã sắp tới. Trong khoảnh khắc, hai cánh môi của tôi đã hoàn toàn bị hơi thở ấm áp của nó bao trùm. Nó giống như một con rắn nhỏ lồng dạ sốt xe, nhẹ nhàng mấp đ môi tôi ra, thi triển mà xã hoàng, sau đó liền không thành chiếm đọt. Chẳng hề đương ta chút nào, khiến lòng dạ tôi sối bơi, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Trên người minh viễn, tỏ ra một mùi hương dịu dịu, giống như mùi trà xanh. Phản phất như có, như không, vòng tay của nó ấm áp mà rộng rãi, ôm loạt tôi vào lòng, chợt khiến trái tim tôi bình tĩnh là một cách khó hiểu. Lúc này, đã nảy ra, tôi lên đẩy nó ra, rồi tắt cho nó một cuốn nảy lửa. Nhưng tôi lại không cách nào xây ta lên được cũng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể mặc cho nó xanh lớn, chín đầu, mò răng liền nhau, hơi thở của hai chúng tôi, cũng hòa vào làm một, thân thiết vô cùng, cũng mờ ám vô cùng. Chẳng biết suốt cuộc đã bao lâu qua đi, cuối cùng nó cũng chịu dừng lại, khung nặt rơm một chút, nhưng bàn tay vẫn nâng mặt tôi lên, nó một nụ cười hai lòng. Có phải muốn từ chối anh không? Tội tội, em xem, em có thể gạt được trái tim em nhưng lại không dập được cơ thể của em, em thích anh, cơ thể em thích anh, đừng ra dán về trên trước mặt anh nữa, em cũng yêu anh. Nói xong, mình vịn cúi đầu không tiếp